Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nào núi tiếc, không phải là tiếc nàng mà tiếc cái khoản tiền nàng mang lại cho ông Động của ông cũng còn tới 4 cô nữa, nhưng vắng liền Nhất thời mức thu nhập của ông giảm hẳn đi một món khá lớn Ông dịu dàng thuyết phục Anh biết em sắp lấy chồng, anh có lời mừng cho em Nhưng kẹt một nỗi là hồi hôm anh gặp ông khách sộp quá Mà ông ấy chỉ đòi ngủ với em thôi Đưa đứa nào ra ông ấy cũng lắc đầu Cách đây nửa năm em có ngủ đêm với ông ấy Chắc em không nhớ đâu Nhưng mà ông ấy nhớ em Nhất định rồi gặp lại em Ông ấy đi làm ăn xa mới về Nghe nói là giám đốc ngân hàng bên Singapore Em dám giúp anh chuyện trót Anh lỡ nhận tiền của người ta rồi Xong chuyện này anh hứa là không làm phiền tới em nữa Liên cương quyết từ chối Anh Tư à Anh nói gì kì vậy Em đã bảo anh là em bỏ nghề rồi mà Em mới làm đám hội hôm qua, anh không có phone tới đây nữa. Ba má em nghe được thì chết em đó. Người đàn ông kiên trì dụ dỗ, dỗ. Anh biết. Em nhớ lại coi từ đó đến giờ có bao giờ anh phone cho em đâu. Mình đã giao hẹn với nhau là anh chỉ page cho em thôi rồi em phone lại. Tại mấy bữa nay page em không được nên anh mới phải phone. Em giáng giúp anh lần này nữa thôi. Mà đâu có phải ngủ đêm, em chạy tới đây nửa tiếng đồng hồ là xong. Liên bực mình nhắc lại: Em đã nói không là không, em giải nghệ rồi, anh kiếm đứa khác thay em đi. Em làm năm hỏi rồi anh biết mà. Người đàn ông chậm rãi nói từng tiếng: Anh biết em sắp lấy chồng kỹ sư. Ông Quốc làm hãng điện tử đường phố đuôi chứ gì? Anh biết ông ấy mà. Anh đang kính phồn cho chúc mừng ông ấy đấy. Liên lặng người kinh hãi ngó ra đường, câu nói của chủ động난 mơ hồ cảm thấy chứ đừng một lời hăm dọa. Nàng trước biết đáp lại thế nào, chỉ ông ta lại tiếp. Anh đã nói là anh mừng cho em, em cũng như em gái của anh. Có điều anh kiệt không muốn thất hứa với khách, cho nên mới nhờ em lần chót. Em bị tính anh mà, làm business mấy năm nay đã hứa là không bao giờ anh sai lời. Ông khách này không phải là một người bình thường, nếu là người thường thì anh từ chối ngay, đâu có phải nhờ tới em. Ông ta là ân nhân của anh. Hồi đó thì ông có giúp anh lúc anh mới qua anh mắc nợ ông ấy cho nên anh mới năn nỉ em giúp anh. Em không giúp anh bữa nay, ánh mắt mặt lắm. Mà anh mất mặt thật, thì anh hay nổi khùng bất tở lắm. Liền thấy không thể nói cứng được nữa, nàng hạ giọng năn nỉ. "Tội nghiệp em mà, anh tư, em biết là anh là người uy tín, không muốn thất hứa với khách, nhưng mà em em còn kẹt hơn anh nữa, em đính hôn rồi." Em đâu có thể đi khác được nữa. Hay là anh thương nó đãi với ông đó là hôm nay em đau hoặc là ở thời được rồi nói em có tháng cũng được. Còn kẹt lắm thì anh cứ nói là em bị bệnh hoa liễu đang nằm nhà thương, anh thiếu gì cứ nói. Người đàn ông sẵn sàng. Em giết quåt không bị phải không? Liên khổ sở đắc, anh tư, anh không cảm cho em đi. Người đàn ông nói, thôi được rồi, và cúi máy. Liên thơ thẫn bước ra nhà, ngồi thử ở bàn ăn, lòng tràn ngập những hoang mang. Bà mẹ từ trong bộ ngủ bước ra tò mò hỏi con. "À, ai điện thoại sớm vậy con?" Liên nhìn mẹ đáp nhanh, "Trung Quốc mẹ ạ." Mẹ nàng đề nghị, "Thế sao không rủ ông ấy sang đây đi lễ luôn thể. Ừ, sang đi lễ rồi về ăn cơm trưa bên này luôn con nhé." Liên đang quá bận tâm về cú phồn của ông tư nên nói đại cho xong chuyện. Thì con có dù nhưng mà sáng nay hay bận mà. Bà mẹ đứng tần ngần mấy giây toan nói thêm điều gì nhưng lại thôi. Dễ mất bà, Liên chỉ là đứa con gái bình thường, chẳng có điểm gì đặc biệt cả nhan sắc lẫn học vấn, lại xuất thân nhà nghèo. Thế mà may mắn con bà gặp được Quốc thì cả nhà bà có bốn phần phải dành hết mọi sự ân cần cho Quốc để giữ chân Quốc lại, hy vọng Quốc đừng đổi ý mà bỏ rơi con gái bà. Nghĩ thế cho nên bà thường xuyên thúc giục Liên dù Quốc sang ăn cơm Coi như Cúc đã là con dể của bà rồi Bà bỏ vào phòng tắm Liên ngồi một lúc Thì ông Tư lại phôn Liên lại hoàng hốt chạy ra vườn nói chuyện Nhưng trái với dự đoán của đàn Lần này ông không gây gắt hay dọa nạt nữa Mà chỉ nhỏ nhẹ thuyết phục Ông nhắc lại luận điệu quen thuộc Khách đâu có đòi ngủ đêm Chỉ 15-20 phút là xong Rồi từ nay Liên có thể an tâm Đi lấy chồng không ai cối giấy nữa Liên ứa nước mắt nghe chủ chứa rủ rỗ có lúc đó toan siêu lòng, nhưng cứ nghĩ đến quốc, nàng lại thấy không thể chiều ý ông tư được. Nàng nhìn xuống chiếc nhẫn đính hôn, viên kim cương lấp lánh trong tia nắng sớm, nhắc cho nàng nhớ đời nàng vừa bước sang một khúc dễ mới. Nàng mếu máo bảo ông tư. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net